các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. audio.net bị truyền thông ảnh hưởng không bị xã hội tác động mà mổ quán theo đuổi sự hoàn mỹ. Bức tranh thứ hai là một cặp thanh niên đồng tính, một người trần truồng nửa người nửa nằm ở trên giường đọc sách, một người khác đang giúp người yêu cắt móng chân. Bên ngoài cửa sổ trời mưa tầm tã, thế nhưng bầu không khí xung quanh bọn họ lại vô cùng tĩnh lặng và bình thản. Bức tranh thứ ba, thứ tư, thứ năm có bức vẽ cô gái đang đứng tắm dưới ánh mặt trời có bức đang miêu tả một đôi nam nữ triển miên quán quýt lẫn nhau, có bức vẽ thân thể của người đàn ông khỏa thân. Lúc bọn họ quéo ngã, trẻ phải, chuẩn bị thưởng thức bức tranh cuối cùng, thì đồng hoàn giống như bị điểm huyệt đột nhiên dừng bước. Ba, mẹ. Cô không dám tin, chớp mắt một cái rồi lại rủi. Cô lại trông thấy ba mẹ đang đứng trước bức tranh lừa. Là cô đã hoa mắt sao? À hoàn. Nghe thấy tiếng cô gọi thì mẹ đồng quay lại, Trên mặt vẫn còn một chút xấu hổ chưa tan Giờ biết như vậy Thì đã không ôm ý nghĩ Tranh giới lầu một trông thật là ấm áp Hẳn tranh lầu hai cũng không đến nỗi nào Mà bỏ qua tấm biển cảnh báo Những bức tranh trên lầu hai Thật sự là khiến bà không được tự nhiên mà xấu hổ muốn chết Ba mẹ Sao hai người lại đến đây Đồng hoàn kinh ngạc lại vừa vui vẻ tiến lên chào đón Bởi vì thái độ của mẹ cô Đã từ bỏ ý nghĩ mời bọn họ đến đây Vậy nên cũng không đưa vé mời Nhưng vì sao bây giờ bọn họ lại xuất hiện chứ? Mẹ đồng liếc trộm về phía Lâm Hán Đường. Đầu tuần rồi, cậu thanh niên Lâm Hán Đường này chạy tới nhà. Đầu tiên là tự giới thiệu, nói mình là bạn trai của con gái bọn họ. Sau đó lại kể về những vất vả phiền muộn của đồng Hoan khi quyết định tổ chức buổi triển lãm tranh này. Cậu ta còn nói, A Hoan sẽ không bao giờ chịu nói rõ vấn đề của mình. Vậy nên cậu ấy sẽ thay A Hoan để nói rõ. Buổi triển lãm tranh lần này, con bé không phải là mang những bức tranh đen tối. Mà là cuộc sống của những nhân vật nhỏ bên trong Cùng những loại tình cảm khác nhau Còn nói nếu như lần này bọn họ đến Thì A Hoan nhất định sẽ rất vui Cậu ta tới nhà vài lần liên tiếp Đầu tiên mẹ chồng bà Đã bị thu phục Hơn nữa lại còn cực lực tán thưởng Lâm Hán Đường là một chàng trai tốt A Hoan thật là có phúc khí Đến ngày thứ ba Thì bố chồng bà Cũng không có tiền đồ mà bị thuyết phục Thậm chí còn đồng ý với suy nghĩ của mẹ chồng bà Cho rằng bạn trai của A Hoan thật là có lòng Quả thực là một người đàn ông tốt Mà một người mẹ vô cùng có nguyên tắc như bà Mấy ngày liên tục bị bố mẹ chồng mạnh mẽ công kích Cộng với sự tình cầu của bạn trai con gái mình Cuối cùng vào ngày hôm qua cũng đã chịu thua Chẳng qua cậu ta nói không sai Thoạt nhìn A Hoan có vẻ rất là cao hứng Bà đã không nhớ lần trước Khi A Hoan lộ ra về mặt cao hứng như vậy Là vào lúc nào Tác phẩm của con rất tốt Con rất là cố gắng A Hoan à Con đã vất vả rồi ba đồ cất lời. Nghe thấy vậy thì sống mũi cổ đồng hoan cay cay, suốt chút nữa đã bật khóc. Bà cô rất ít khi nói, từ nhỏ tới giờ ông ấy cũng chưa từng khen cô. Triển lãn này có thành công hay không cũng không quan trọng. Cô chỉ cần có lời nói này của ba, như vậy là đã đủ rồi. Bà! Đồng hoan cảm động nhịn không được bước lên ôm lấy ông. Bà đồng có một chút mất tự nhiên vỗ vai con gái. Lớt mắt nhìn bà xã đang đứng bên cạnh, muốn bà cũng nói gì đó để tán thưởng con. A Hoàn à, cái này... Mẹ đông nhìn chồng rồi lại nhìn sang bạn trai cao lớn của con gái. Khuôn mặt mập mập lại đỏ lên, thật lâu sau mới hò nhẹ một tiếng rồi cất lời. Có thời gian thì dẫn bạn trai về, giới thiệu với ông bà một chút. Ai ra, bà thật sự là không biết phải nói thế nào nữa nha. Làm ăn đừng suýt chút nữa thì nhịn không được. Trải qua mấy ngày liên tiếp viếng thăm, anh đã hiểu được tính cách kiêu ngạo của đồng Hoàn là di truyền từ ai rồi. Có mẹ, ăn sẽ có con nha. Chỉ khác ở chỗ, lý do bộc lộ sự phát kiêu ngạo từ trong xương thủy của bọn họ là khác nhau. Sở dĩ bác cái muốn giới thiệu anh với bà nội là bởi vì buổi sáng anh đến Liêu Mật đón bác trai bác cái thì đã cùng với bọn họ thương lượng. Với bà cụ đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn xuống rụi trồng trọt, hy vọng lúc bọn họ nhìn thấy anh khi nãy xà vờ là mới lần đầu tiên gặp nhau. Anh không hy vọng đồng han biết rằng ba mẹ cô đã đến sự triển lãm là vì bị anh quấy chảy mấy ngày liên tiếp. Đây là chuyện anh cam tâm tình nguyện làm vì cô, không cần phải nói thẳng ra cho cô biết. Nghe mẹ nói thế thì đồng hàn như là vừa tình mộng, đang định giới thiệu lâm hán đường với ba mẹ. Thì cô bé sinh viên làm bát time lại vội vàng chạy dưới, bảo cô xuống lầu một, nói là có vị khách quan trọng tới tham dự. Cô chủ Âu Dương bảo cô nhanh chóng xuống dưới. Ba mẹ à, ở lại ăn tối ngày mai hãy về nhé. Trước khi đi xuống đồng hàn hỏi thăm, để ông bà nội ở nhà một mình ba không yên tâm. Tiến A đường sẽ đưa ba mẹ về. Ba đồng nói. Đồng An nghe vậy thì khẽ giật mình. Nắm được tin tức trong câu nói đó. Bộ não bắt đầu hoạt động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net